Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Để 2.919 Trương Tiên Hạ Thổ Vi Cường Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz Theo Lâm Hiên biết, từ lúc a tu la Vương dẫn sắt âm ti dụ vật, sát Thượng Linh Giới trước đây, này thất lạc giới diện, đã thành hình Cùng Linh Giới đánh một trận U Minh Ám Vương chính là Nguyệt Nhi Giới Chứng đại tướng một trong cùng linh giới rất nhiều đại năng đều giao thủ quá chẳng lẽ thuyết hắn là tại này sau đó mới bị hít vào. Thất lạc giới diện trong rằm. Này tựa hộp là giải thích hợp lý. Có khả năng chớ quên âm ti lục vương đó là loại nào cùng bậc cường. Giả so sánh tán tiên cũng không thua kém coi như không an hiểu không. Gian pháp tắc. Nhưng dĩ bọn họ tuyệt cường thực lực, xé sách không. Gian nọ cũng là dễ dàng. Này dạng tồn tại coi như bị thất lạc giới diện hút vào, lại như thế. Nào hội gặp ngưng lại ở nơi nào? Theo lý thuyết, hắn tưởng muốn rời khỏi nơi này hẳn là dễ dàng. Lâm Hiên trong đầu các loại ý nghĩ chuyển xong lại càng nghĩ càng là mơ hồ. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Hắn hiện tại mảy may đầu mối cũng không. Cũng không có thời gian đi nhất nhất suy tư. Hôm nay cường địch còn nhìn chung quanh ở bên. Đối phương nhất thời sơ ý cấp lâm hiên cơ hội đánh lén. Hắn vốn định. Dùng một bộ hoàn chỉnh liên kích cấp đối phương đến cái người ký ức. Khắc sâu vui mừng. Đáng tiếc trừ. Ra lúc ban đầu nọ nhất quyền có điểm hiệu quả phía. Sau cửa cung tu du kiếm tất cả đều bị đối phương đâu vào đấy tránh, thoát, đánh lén cơ hội Lâm Hiên nắm chắc được không sai, lại cũng không có. Nhận được cái gì dự tính hiệu quả? Lâm Hiên sắc mặt lần này đây là thật sự ngưng trọng. Không quản đối phương bản thể có phải hay không âm ti lục vương một. Trong đều tương thì chính mình trước sở không gặp cường địch. Đối mặt độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả. Lâm Hiên đã trải qua đã có mấy lần. Đấu pháp kinh nghiệm. Tuy nhiên trước mắt người này cùng chính mình trước kia gặp mặt địch. Nhân hoàn toàn bất đồng. Mặc dù cảnh giới so sánh phản phất, sở bày. Gia xuất ra thực lực lại hoàn toàn không phải nhất cái người cấp độ. Chiến thắng cường địch. Lâm Hiên hiện tại là không dám có này trùng không thực tế tính toán. Cũng may chính mình nhiệm vụ chỉ là ngăn trở. Nói xong tái xác thực nhất điểm chính là dây dư. Tận lực đem thời gian làm hao mòn chỉ cần bảo vật luyện trí thành. Công chính mình liền có khả năng nghĩ biện pháp thoát thân ly khai. Nơi này, ở mặt ngoài nhìn cũng không toán cái gì khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên giờ này khắc này, Lâm Hiên lại cảm giác được lớn lao áp lực. Nhưng tan nhân sự mà nghe thiên mệnh không là tính cách của hắn, nếu lựa chọn lưu lại liền muốn cản kiệt sở năng đem đối phương ngăn trở. Phải đem hắn ở, nếu không chính mình hơn nửa năm cố gắng chẳng phải là uổng phí. Lâm Hiên ngang cao đầu, vừa lúc nọ đáng sợ lão quái vật cũng nhìn phía. Nơi này thanh âm truyền vào cách lỗ tai bên trong kinh ngạc. Như thế nào cũng che giấu không ngừng. cựu cung tu du cư nhiên còn là hoàn chỉnh bản tiểu gia hỏa chẳng? lẽ thuyết ngươi cũng không phải tu sĩ mà là mặc nguyệt nhất tộc vu sư thiên vu thần nữ cùng ngươi là cái gì quan hệ theo lão phu biết? mặc nguyệt nhất tộc mặc dù cũng có không ít tư chất không sai tiểu gia hỏa nhưng mặc nguyệt thiên vu huyết điều kiện hà khắc có thể tu. Luyện tục nhân cũng không nhiều, càng không chỉ nói có thể luyện chế. Thành hoàn chỉnh thuộc tính bổn mạng bảo vật. Từ đối phương khẩu khí, không khó nghe suốt trong lòng kinh nghi tuy. nhiên giờ này khắc này, lâm hiên trong lòng rung động, lại muốn, càng, hơn hắn rất nhiều. Lão gia hỏa này chẳng lẽ là quái vật. Gặp qua kiến thức sống lớn tu tiên giả chưa từng thấy ai kiến thức có thể rộng lớn đến loại trình độ này chính mình mới ra nhất chiêu lai lịch đã bị hắn khám phá cửu cung tu du kiếm mặt nguyệt thiên vu huyết từ đối phương trong miệng nói tới không hề chút chắc liền cùng thuộc như lòng bàn tay không sai biệt lắm lâm hiên trong lòng bắt đầu rồi bồn chồn đối phương coi như không phải âm ti lục vương một trong kiến thức thực lực chỉ sợ cũng so, sánh không khác mấy. Tiểu gia hỏa, nguyên lai ngươi là mạng Nguyệt tộc Vu sư, như là thiên Vu thần nữ giá lâm nơi này bổn vương thuyết không được còn có vài phần cố kỳ, nhưng liền ngươi tưởng muốn ngăn trở ta, lại vì miễn thái, quá không biết lượng sức. lời còn chưa dứt đối phương đồng thủ. lần này đây. Hắn như trước không có tế xuất cái gì bảo vật, vẹn vẹn là. Tay áo bào phất một cái, nọ đầy trời âm khí, liền như trường kình cá. Lớn hấp thủy một loại bị hắn vào tay trước mặt. Theo sau hướng tới chính giữa nhất tù cũng là nhất trường trường hứa. Toàn thân đen nhánh tam xoa khích ánh vào mi mắt. Toàn thân đều là âm khí sở tụ, lại dày đặc dĩ cực như có thật thể. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, này chủng tổ khí vi bảo thần thông hắn. Đương nhiên nghe nói qua, thậm chí tưởng muốn thi triển xuất một hai, cũng cũng không khó, nhưng cùng đối phương cử trọng nhược khinh, hồn. Nhiên thiên thành so sánh với lại vỡ vớ ngựa nan cùng. Không biết rằng đối phương hạ nhất chiêu là cái gì, nhưng đối mặt này, chủng cường địch tiên hạ thủ vi cường luôn không sai. Lâm Hiên Nhất Đạo Pháp quyết hướng trước đánh ra. Cửu cung tu du kiếm chợt lóe, Linh Quang Đại Phóng du đấu đứng lên. Nhất hóa thành tam, tam hóa thành cửu Rất nhanh tầng tầng lớp lớp. Phân bố đầy cả cây người phía chân trời. Giói nhìn lại, đầy giấy đều là rực rỡ ngân sắc, Như cuộn sóng một loại. Tầng tầng lớp lớp, thanh thế hiền hách dĩ cực. Đi! Đối mặt này trùng cường địch Lâm Hiên tự nhiên là chút nào cũng không Dám có chậm chế ý Nhất chỉ hướng trước điểm xuất Cùng với động tác Của hắn Mấy trăm đảo kiếm quang vù vù xuống Hóa thành một mảnh rực dỡ ngân sắc quang hà Bay vượt qua giống như đối phương thổi quét tới Chút tài mọn Đối mặt này dạng huyên lệ trói mắt nhất kích nọ lão quái vật lại Không thèm để ý chút nào Tay phải giơ lên, một tay lấy nọ đen nhánh tỏa sáng tam xoa kích nắm. Tại trong tay theo sau hướng về phía trước chém qua. Động tác nhìn như không thèm để ý chút nào, nhưng cuồn cuộn âm khí lại. Hiện lên dựng lên, hóa thành nhất đảo đen nhánh tỏa sáng cột sáng. Trong khoảnh khắc, cả cây người bầu trời tựa hồ đều bị chém mở. Nọ cột sáng thanh thế làm người khác ré mắt. Lâm Hiên tại trong. Khoảnh khắc đã rõ ràng đối phương ý đồ tưởng muốn nhất lực sáng thậm. Hội gặp sao? Tật. Lâm Hiên há có thể nhượng hắn như ý trong tay pháp quyết biến ảo. Không thôi. Chỉ một thoáng, ngân mang đại phóng trên bầu trời kiếm quang đã biến. Mất không thấy, chiếm lấy chính là nhất đảo đảo ngân sắc sợi tơ nhỏ. Hiện lên suốt ra đồng giảng sáng lệ trói mắt. Những này ngân sắc kiếm ti mặc dù tinh tế nhưng mỗi nhất đạo trưởng lại chừng trưởng hứa. Hơn nữa số lượng so sánh kiếm quang càng nhiều bắn nhanh góc độ cũng là xảo quyệt đến tột đỉnh tình trạng. nọ cột sáng mặc dù che đậy nửa bầu trời nhưng là mơ tưởng đem kiếm ti hoàn toàn ngăn trở nọ âm hồn những mày trong mắt mơ hồ lộ ra vài phần kinh ngạc sắc hóa kiếm thành tơ chẳng lẽ ngươi còn là bách hoa đệ tử không đúng không nói đến bách hoa tính cách cũng không thu Hoạt nam đệ tử coi như không có này quy củ ngươi nhất mặc nguyệt tộc gia hỏa cũng không có khả năng bái hắn vi sư trừ gia kinh ngạc còn là kinh ngạc tiểu gia hỏa này tựa hồ so với chính mình ban đầu tưởng tượng còn muốn càng thêm thần bí một chút Hóa kiếm thành tơ, nói về cũng không phải cái gì rất giỏi bí thuật. Hội gặp này triêu tu sĩ, đó là nhiều vô số kể, nhưng bách hoa tiên. Tự tin với này thuật, hắn sở thi triển xuất ra hóa kiếm thành tơ. Cùng nhà khác là khác hẳn bất đồng. Lâm Hiên mặc dù không được hắn thân truyền, nhưng thấy bách hoa cùng. Kim Nguyệt chân thiểm đánh một trận, lấy được ít lợi nhiều hơn, hôm. Nay trong mèo vẽ hổ chiêu này thi triển được cũng pha có vài phần. Tương tự chỗ cũng khó trách này lão quái vật hội gặp nghi thần. Nghi duyệt Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.